các bạn đang nghe tại đọc truyện mà cô cũng chẳng để tâm cho đến một đêm khi nhàn đang thiêu thiêu ngủ bỗng nhiên cô nghe đâu đó trong đêm lại có vang vẳng giọng hát nghe đến bi thảm thê lương cũng không kém phần ma mị vang lên đâu đây Tiếng hát của một người con gái văng vẳng. Cô tỉnh giấc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh sáng của đêm trăng rằm ngày 16, cô thấy thấp thoáng ở trong vườn của nhà hàng xóm. Có bóng dáng cô gái đang ngồi đông đưa trên cái võng, máng hai đầu vào thân cây. Nhàn đưa mắt nhìn kỹ, vẫn thấy người con gái ấy đang ngồi hát. Nhưng điều làm cho nhàn thắc mắc là cô hát to như thế mà sao người ta không ai nghe thấy. Nghĩ đoạn, nhàn tò mò đi ra xem là ai. Vừa bước đến mảnh vườn thì người con gái ấy im bặt Như thể là biết có người đã nghe thấy mình vậy. Cô ta nhảy xuống cái võng, quay lưng về phía nhàn rồi lao vụt đi thật nhanh, làm cho nhàn giật mình ngơ ngác trông theo, nhàn trột dạ, nghĩ liệu cô có làm cái trò dị dại dột hay không, nhàn tức khắc chạy theo bên ấy, được một đoạn đến bên bờ hồ, nơi khi xưa cô và người yêu vẫn hay hẹn hò, đứng ngó nghiêng xung quanh một lúc, nhàn bất giác thấy bóng người đàn ông đứng ở bên ấy, quay lưng về phía mình đầu người ấy cúi xuống nhàn hoang mang không biết anh đứng đó định làm gì định lên tiếng hỏi thì cô nghe có giọng phát ra âm thanh sâu thăm thẳm nhàn nhàn ơi nhàn giật mình trố mắt nhìn người đàn ông anh anh là ai sao sao anh lại biết tên tôi Anh đây. Anh về với em đây. Em không nhớ anh sao? Vừa nói, người đàn ông quay đầu lại. Nhàn không tin vào mắt mình khi người đứng trước mặt không ai khác lại chính là Hà. Đúng là Hà thật. Anh, anh là là anh là anh đi theo anh anh đưa em đến nơi hạnh phúc đi theo anh vừa gọi người nọ từ từ đưa chân bước xuống mé nước nhàn hoảng hốt chạy tới định kéo hắn vô cho đến khi cô sát đến bên bờ hồ thì bất thình lình Hà ở trước mặt cô rung vai lên cười khành khạch. Khi nhàn còn đang ngơ ngác. Thì hắn vẫn đang quay lưng về phía cô. Mặt đang nhìn ở đằng trước. Thế rồi cái đầu ấy từ từ từ từ vặn 180 độ. Quay thẳng ra đằng sau lưng nhìn cô. Hai con mắt bây giờ đen ngòm ngòm, sâu hoăm hoắm. Trên làn da mặt xanh xám đã nổi gân đen đen đỏ đỏ, nhớp nháp. <cười> Tao bắt được mày rồi Vừa nghe đến đây Nhản như bị hớp hồn Cô đứng đó thẫn thờ một lúc Rồi cũng bắt đầu đưa chân Tiến ra mép nước Cho đến khi Toàn thân cô gái ấy Đã chìm sâu dưới lòng hồ Trên mặt nước chỉ còn lảng bảng lại một chút sương khói và tiếng cười khành khạch man dở. <cười>